Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai cũng mê chú Nhưng có lẽ những câu hỏi hay lời an nùi Mà tôi muốn nói về chú bị ngăn cản Vì tôi biết Muốn đến nhà chú phải đi qua bụi tre làng Nên mà tôi chắc chắn rằng Có gì đó không ổn Tôi bất lực nhìn ba và mẹ Có lẽ tôi cần một cái đồng hồ làm thời gian trôi nhanh Hay là một phương thuốc giúp tôi không nghĩ đến chuyện này nữa Tôi chọn giấc ngủ Thời gian sẽ trôi nhanh Và tôi không cần phải nghĩ nữa Ai? Ai vậy? là người hay là ma vậy? Long, dậy đi con, con sao vậy? Dậy, dậy đi. Tôi nhìn một khuôn mặt tóc dài đầy máu, mẹ đá đánh thức tôi dậy. Đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ thật đáng sợ. Mẹ trấn an tôi bằng một giọng nói ấm, "Ổn rồi, mẹ đây rồi." Tôi ôm chặt lấy mẹ, nhận một chút vỗ về từ mẹ. Một lát sau, vẫn giọng nói trầm ấm ấy, mẹ bảo tôi, "Con dậy sửa soạn ăn uống đi." Bố mẹ có lẽ phải cùng mọi người trong thôn sẽ thử đi tìm thím Tư một lần nữa, nếu không được sẽ báo công an. Ngay lúc đó, có thứ gì đó đẩy tôi ra khỏi giường, nỗi sợ hai sự thương tâm, mọi thứ lẫn lộn vào nhau. Con cũng muốn đi. Nhìn ánh mắt của mẹ thì tôi cũng biết là mẹ đã đồng ý. Bỏ qua bữa sáng quan trọng. 10 phút sau, tôi cùng ba mẹ đến chỗ mà mọi người đã tập trung từ trước. Theo kế hoạch, mọi người sẽ chia nhau ra thành từng nhóm. Bộ nhóm được phân công tìm ở một chỗ cố định và lân cận chỗ đó. Tôi theo sát bố mẹ không rời. Buổi sáng trôi qua bền nỗi vô vọng của từng người. Không ai khác, khuôn mặt chủ tư hóp lại sau một đêm không ngủ vì lo lắng. Những giọt nước mắt phản chủ cứ rơi liên tục. Mặc cho mọi sự an nùi đều dành cho chú. Anh thư cố gắng lên. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi chú ạ. Chú không sao. Giọng nói như dính đầm của chú. Chào ôi, ngay sao mà lòng thôn thức Có lẽ chú cần nghỉ ngơi, cần một khoảng không gian để tinh thần ổn định. Chúng tôi hiểu rõ, ai nấy đều về nhà nghỉ ngơi sau một buổi sáng tìm kiếm trong vô vọng. Thím Tư bình thường hay nói vô ý tứ, nhưng thím rất hòa đồng với mọi người. Thím cũng đã có tuổi, quanh năm chỉ quanh quẩn nơi xóm làng đồng ruộng, rất ít khi ra bên ngoài. Vậy mà bây giờ thì mất tích. Chúng tôi đã lật tung cả xó mà vẫn không thấy, thật kỳ lạ. Phải chăng còn chỗ chúng tôi vẫn còn bỏ sót thứ gì? Trong đầu tôi tự dưng lóe lên thứ gì đó, có lẽ là hy vọng. Đúng, đó là sự hy vọng. Ngôi đền, chính là ngôi đền. Tất cả chúng tôi đã bỏ sót ngôi đền, không biết từ bao giờ, đổi đùa cứ chọc liên tục vào bát cơm, khiến cơm rơi vãi lung tung. Tôi bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng gọi của mẹ. Con nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? À dạ, không ạ. Cơm nước buổi trưa xong rồi. Chưa kịp nghỉ ngơi, bà tôi đã chuẩn bị để tiếp tục đi tìm kiếm cùng mọi người bật lưởng sau, các cuộc phục tìm kiếm lại bắt đầu. Độ trừng giữa chiều, một tiếng hét lớn phá vỡ không gian oi bức của mùa hè. "Đây rồi, tìm thấy rồi." Những người gần đó, có cả bà mẹ và tôi, vội vã chạy lại chỗ có người hô lớn, ứng hai mươi mét, một tấm lưng nổi trên nước, để mặc những bộ phận còn lại chìm xuống. Đó là một cái mương nước cách ngôi đền độ 10m, chạy dài song song theo trục đường chính của thôn. Không chần chừ, mấy anh thanh niên lao nhanh xuống nước, vớt cái thi thể lên. Thi thể vẫn chưa cứng hẳn Có lẽ là vừa chết Nhưng không, đó không phải là thiếm tư Mà là anh thanh niên từng hù bọn tôi Bằng một câu chuyện ma bị ạ Tại sao anh ta lại chết Sao lại chết ở đây Và cái mưng nước này Chúng tôi đã lùng sụp nát rồi không thấy gì Sao bây giờ lại có cái xác người ở đây Người cũng vừa chết, thật là kỳ lạ Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục Một số đưa thi thể người thanh niên về Số khác vẫn đi tìm thiếm tư Đến bây giờ Tôi mới lấy hết căn đàm để nói đứng trước mặt bà tôi, cả giọng lớn ồm ồm như bà tôi không còn nữa, thay vào đó là giọng thì thầm sợ hãi. "Sao, sao bà không thử tìm chỗ ngôi đền?" Bà tôi lặng người một lúc, cứ từng chừng tôi sẽ phải nhận thêm những giáo huấn của bà. "Được không? Bà bảo tôi đi tìm Bắc Hùng, bác cũng là người giữ trọng trách bảo vệ ngôi đền." Không nghĩ nhiều nữa, có lẽ đích chính là nơi chúng tôi đã bỏ qua trong cuộc tìm kiếm. Bắc Hùng giận đầu, nhìn từ xa, ngôi đền đã toát lên cái vẻ gì đó đầy ma mị những tán cây lay lay cùng những đợt gió tạo nên những hình ảnh thấp thoáng ẩn hiện, trời cũng bắt đầu chuyển màu tím than. Thứ gì đó mà tôi từng bắt gặp, một khuôn mặt đầy vết máu, bộ tóc dài lưa thưa phủ lấy phần ít gò má, một làn gió lạnh lẽo cuối ngày càng làm khung cảnh trở nên u ám đến lạ người. Khuôn mặt đó, nó thoát ẩn thoát hiện trong tán cây phía trước, tôi đã gặp trong mơ, nhưng là rất mơ có thật. Tôi hét lên như điên dại, "Ma, ma!" mệ lại cho tôi đứng nhìn về hướng tôi nhìn, nhưng mà phía trước chỉ là tán cây đung đưa trước gió. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net